Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đậy nắp lại, miếng gà thì đổ vào nồi, đậy vung lại, bỏ vào gạm măng rê. Nhanh lên xôi nữa giấu hết giùm em, đứng cho bà Hương mà thấy nha. Hai đứa con ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nhìn nét mặt khẩn trương của cả bố lẫn mẹ, chúng nó đều sợ hãi ngừng ăn. Thằng Quyết bốc vội miếng trà quế nhét vào mồm rồi mới đứng dậy, duyệt bảo hai con. Chúng mày chạy đi đâu chơi thì đã, chốc nữa về bố cho ăn tiếp, nhưng mà đi cửa sau. Hai đứa bé vội chui Lối cửa hậu lầy lộn bùn đất men theo bức tường vòng ra phía trước duyệt lật đ thu dọn để cùng vợ đối phó với hương nhưng bỗng có tiếng Khanh gọi ngoài dân vọng vào anh ơi anh khái săn chơi đây này duyệt không hề nghĩ đến việc khái đòi vàng bởi quyết định gửi vàng cho Khanh là do chính khái nghĩ ra chỉ mới đưa ra hôm qua chẳng lẽ hôm nay lấy lại nhưng mà không thấy hương qua Duyệt xoa tay hoan hỉ tiến lên nhà Thấy hai người đàn bà đang súng nhau Đỡ khái từ taxi chui ra Duyệt vội lao tới phụ Rồi để khái vịn vào vai Duyệt Khập khiễm vô nhà Lần đầu tiên Duyệt thấy ông anh vợ của mình Thật đáng thương Vì tiền còn nhiều quá mà chẳng biết tiêu vào việc gì Duyệt ân cần nói một câu xã giao không cần thiết Bác xạo này hơi gầy đấy Em thì đầu tắt mặt tối Chả có thi giờ đến thăm bác Không ngờ hôm nay bác lại quá bộ lại chơi. Khái im lặng không đáp. Phòng khách của vợ chồng Khanh chỉ có bộ bàn ghế bằng nhựa đã cũ lắm và cái giường trải chiếu hoa cũng đã bạc màu. Duyệt dìu Khái ngồi xuống chiếc ghế sát vách rồi tế nhị bảo vợ. Em nói chuyện với bác Khái để anh xuống bếp pha trà. Chị kêu xuống phụ tôi một tay. Pha bình trà thì việc gì cần người phụ. Nhưng Duyệt đoán là Khái cần gặp riêng Khanh. Anh em tâm sự hoặc giận dò gì nhau, cho nên gã rủ chị Kiều xuống luôn sẽ bếp, nhưng Khái ngăn lại. Khỏi nước nôi gì cả chú Duyệt, anh về ngay bây giờ. Duyệt tỏ về ngạc nhiên. Ô hay, chả mấy khi bác ghé thăm sao lại về ngay. Dứt lời, Duyệt đưa mắt làm hiểu, bảo chị Kiều cùng xuống bếp. Chị Kiều bước đi còn ngoái cổ lại nhìn Khái, thầm nhắc nhở gã phải cương quyết. Khái bảo Khanh Mày đưa vàng lại cho tao Giữ lại ba cây tao cho mày Còn bao nhiêu thì trả hết cho tao à, Anh à, Anh mới đưa cho em hôm qua mà, mà mà Tao biết Nhưng tao cần lấy lại để tính chuyện khác Thế anh định làm cái gì Anh ngồi một chỗ Ăn tiêu bao nhiêu mà phải mận tâm Bây giờ anh anh cần mua sắm cái gì Anh cứ bảo em một tiếng em... mày Mày cứ trả lại cho tao Tao làm gì kệ tao Khanh cố giữ bình tĩnh, tươi cười bảo Khái. À, anh cho chị Kiều về trước đi, tối nay anh ngủ lại đây với chúng em. Em có câu chuyện cần bàn với anh, với lại chả mấy khi anh ghé thăm. Nhà em với hai cháu mong anh lắm. Khái lắc đầu bảo Khanh, không được, tao không ở được, tao phải về để dịp khác. Rồi Khái hỏi bằng giọng cứng rắn hơn, đâu, vàng đâu, đưa đây để tao về. Anh cứ ngủ lại đây rồi sáng mai em đưa anh về. Em sẽ trả hết vàng cho anh. Chị Kiều, ra đón taxi về trước đi. Chị Kiều đập nhẹ bàn tay vào vai Khái. Khái hiểu ý gắt nhẹ. Đã bảo là tao không ở được mà lại... Chị Kiều lại nhìn Khái, không nói gì. Khanh kéo ghế ni lông lại sát bên Khái và chỉ chiết bảo. Của anh là của anh. Anh lấy lúc nào em trả lúc ấy. Sáng mai em với nhà em đưa anh về. Chứ bây giờ giao một lúc cả ba hộp cho chị Kiều. Một mình chị ấy vừa đỡ anh rồi vừa đeo ba hộp vàng nặng. Chị ấy xoay sở làm sao được. Nhưng mà cái lý do chính em muốn giữ anh lại là việc trị bệnh cho anh. Mấy tháng nay này, em vẫn cố tìm một ông thầy thuốc cho anh. Ngoài chợ Tân Bình, con thầy thuốc giỏi lắm. Nổi tiếng bên Nam Vang. Từng chị cho thái tử từ xia nút. Em có kể với ông ấy về trường hợp của anh. Ông cười khẩy, cam kết là chữa được mà. Ông nói á. Cứ chữa thuốc tây đi, khi nào mà bác sĩ với nhà thương chê không chữa được thì mang về đây cho tôi. Tôi mà không chữa cho lành lặn được thì tôi không lấy tiền. Không được 100% thì cũng phải 90% trăm. Anh cứ ngủ lại đây với chúng em, mai em đưa ra gặp ông thầy. Khái thấy cũng hấp dẫn, toan hỏi thêm, nhưng chị Kiều lại vỗ nhẹ vào vai Khái để nhắc nhở, nên Khái bảo Khanh. Đã bảo là tao không có ở được để khi khác. Nhà mày bằng cái bát ốp ấy mà tới bốn người rồi tao nằm vào đâu mà mày mày rủ tao ở lại. Ừ hay cái anh này, nhà em tôi bé thật, nhưng mà không nhẽ không chứa nổi một mình anh à? Chị Kiều lại thúc nhẹ vào lưng khái, khiến gã rừm môi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net